Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đàn bà có giá tâm vô cùng ác độc. Giọng cười quả vẫn cứ vang lên lanh lạnh như những mũi dao sắc nhọn đang đâm vào thể xác của anh em nhà họa thông khiến cho bọn chúng càng trở nên đau đớn khốn cùng Mà là không còn nữa, bọn chúng đang phải chịu đựng những vết cắn của tuổi tác với thời gian. Hai chiếc bóng của chị em nhà quan Chi Dung càng lúc càng tiến lại gần. Điều này làm cho anh em nhà hòa tống thấy như số mạng của mình cũng sắp tận. Khi đã tiến sát lại hai kẻ giờ chỉ còn thuộc loại phế nhân, quan tiêu lên tiếng, giọng nói đầy cay nhiệt. Đủ khốn kiếp, hôm nay ta đã báo thủ rửa hận cho nhạc khôn, vì các người mà chỉ gái ta đã phải sống một mình trong suốt mấy trăm năm quê cút, các người còn dám tranh đoạt ra la với bọn ta ưu. Cho bọn chúng trở về với các bụi luôn đi em Ta không thể mất thời gian với bọn chúng được Có lẽ đến chết cả người cũng không thể ngờ được rằng Những bông hoa gạo được hiểm bùa chú Nam Liêu Đã hút cạn hết ma lực của các người Còn, còn mụ đàn bà khốn kiếp cô làm ma bọn ta cũng không thể tha cho người đâu Giọng nói tổng phòng yêu ướt vàng lên Xen lẫn cả những niềm huấn hận Nghe thấy câu nói đó Giọng cười của quan chi dùng lại Lanh lành vang lên giữa đêm thầu Giọng cười ma quái đó cũng là một giai điệu cuối cùng Trên trần thế Mà anh em nhỏ Tông còn nghe được Giọng cười vừa rứt thì nghe lầm tức Lưỡi dao sắc nhọn đã được tẩm bùa thuật Trên tài quan thiếu Cứ liên tiếp đâm thẳng với lòng ngực gầy Chơ của tên Tống Đình Trước sự ướt hận khốn cùng của Tống Phật quá đau đớn với thẻ sáng Tống Đình gào thét lên như muốn xé tan Cả bầu trời đêm nghẹt ngã Nhưng điều đó cũng không thể đủ làm cho quan tiếu thấy mùi lỏng. Hắn xuống tay hạ sát Tống Đình giống như giết một con thú. Hắn đâm nát bụng ngực của Tống Đình khiến cho Tống Đình phải chết tức tuổi và giả biệt quãng đời ma quỷ của mình. Thế nào cảm giác phải xa người em yêu quý của mình có đau đớn lắm không? Quán chỉ dùng nói khi mà xác thịt Tống Đình như đã tàn biến hết. Chỗ hắn nằm giờ chỉ còn lại Một bộ xương khô được quấn Trong bộ quần áo lụm tùm cũ nát Quán đi dùng vừa quắc mắt Vì ả thấy trong những mảnh vải Cú kỳ đo đang có một chiếc gương cổ gì quan đi dùng nhẹ cầm nó lên Thì thấy sau chiếc gương ấy Có một chữ kỳ màu đỏ thắm Khẽ thời dài ra Chiều buồn Ba Hà nói ta sẽ cất nó dùng cho các ngươi Lẽ ra các ngươi không nên Có chiếc gương này trong tay Để rồi lại phải mất mạng như thế này Bây giờ tới lượt người đấy tống phong Năm xưa chính người đã xuống tay Giết hại nhạc khôn Vì hôn phục của ta Mối thủ này ta đã nung nấu suốt mấy trăm năm rồi Gánh chịu hậu quả của ngày hôm nay Cũng là do các ngươi tự làm Tự chịu mà thôi Nếu như có oán trách thì cũng đừng oán trách bọn ta Kéo đến khi chúng ta Có được ma lực của Gia La rồi Thì người của làm ma cũng không được yên thần đâu Đủ khốn kiếp Khốn kiếp Lời nói của Tông Phong còn nào bị gây đoạn thì lập tức Lưỡi dao sắc nhọn sáng loáng Trên tay của quan tiếu Đã đâm thùng qua lọc ngược của nhiều Nhưng con thú hoang bị tấn công Dã man trong củi sắt Tông Phong gào lên đau đớn vô cùng Hắn như đang muốn chút hết Những niềm ớt hận cuối cùng lên vạn vật Hắn cũng đang cố găm dắt mối thủ chuyển kiếp Với chị em nhỏ họ quan đến thật muôn đập Những tiếng gào thét khốn cùng Của người Tông Phong đang niệm dần đi trong bóng tối Rồi dần tắt hẳn sau một kiếp đời Nửa quỷ nửa ba Bởi lại số kiếp của anh em nhỏ Tông Thực sự đã tận Bọn chúng không thể ngờ được rằng Cái lúc mà bọn chúng đang chuẩn bị Tiến hành mơ ước đã ấp suốt mấy trăm năm Thì cũng là lúc mà bọn chúng vĩnh viễn trở về Với cắt bụi Sau lâu áo vải cũ ký cổm dày Của tên Tông Phong Giờ cũng chỉ còn sót lại một bộ xương khô trắng xoa Đêm này đã là đêm của ngày 9 tháng 8 Màn không gian ưu tối quanh vùng giả sơn Như cũng đang Âm út cho một cuộc tương tàn Kinh tởm này Nụ cười mán nguyệt đã nở trên môi của người đàn bà quan chỉ Dũng Hoa chị em chúng đang đứng giữa màn trời Và lâm dâm khấn phái tạ ơn Cho một cái cục biển thành Có lẽ trong đầu bọn chúng lúc này Cũng lại đang bị cuốn vào những thứ quyền năng phù hạn Bọn chúng cứ mài rong ruổi Theo những ước vọng hư hảo Mà bọn chúng không hề biết rằng Mà hành động vặn chúc vừa rồi đều nằm gọn trong một đôi mắt đang luẩn khuất sau những giàn da ba chi thiệt Rồi vào đó cứ thất thần ngơ ngát trước những hành động ma quỷ của hai người nhà họ qua Rồi đôi mắt đỏ đần ấy cũng chẳng có một biểu hiện gì rõ ràng cả. Nó... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net